Một tùy tình sừng sốt một chút, rồi mới nhìn thấy sắc mặt Bạch Vũ Mộng trắng bệch, trong nháy mắt mặt nàng cũng trắng hẳn đi, nàng không thể để Vũ Nhi mạo hiểm, nhưng Bách Lý Dật Thanh vì cứu nàng mới. Lúc này ngự y đã đến, vài lão ngự y đức cao vọng trọng nhìn thoáng qua Bách Lý Dật Thanh, rồi cùng trầm mặc, tất cả đều lắc đầu thở dài, mọi người nhìn thấy biểu cảm này thì chỉ biết lành ít dữ nhiều. Trong đó có kẻ vui sướng khi người gặp hòa nhân, cũng có người cười khinh thường, vì một nữ nhân mà ngay cả tính mạng cũng không cần, đúng là hoàng đế ngu ngốc vô năng. Hàn, ngươi xem cho hắn thử coi, đây là tuyết liên hoàn, cho hắn uống trước đi. Bạch Vũ mộng thở hổn hển mở miệng, hiện tại cả người nàng đều dựa vào người Duẫn Minh Hi, nàng thật sự rất mệt mỏi. Bốn dĩ mang thai không thể sử dụng nhiều nội lực như vậy.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 Bạch Vũ Mộng mới gọi người đưa Bách Lý Dật Thanh về tẩm điện. "Tình Nhi, chúng ta nói chuyện đi." Bạch Vũ Mộng giữ chặt một tùy tình đang muốn đi cùng thị vệ, nghiêm túc nhìn nàng. Hai người tới một mái đình yên tĩnh, vì Bách Lý Dật Thanh bị thương nên tất cả mọi người đều tụ tập ở chỗ của hắn, vì vậy hiện tại không cần sợ có người nghe lén. "Nói nghe thử xem, có phải trong lòng ngươi dao động không?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày,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 Lúc Mộ Tùy Tình trở lại tẩm điện của Bạch Lý Dật Thanh thì bên trong đã kín đầy người, đám tần phi đều khóc sướt mướt, không ngừng dùng khăn lau lệ, ngay cả Mẫn Quý phi đang bị giam cầm cũng ở đây. Ngươi còn dám tới đây sao? Ngươi đúng là hồng nhan họa thủy, Mộ Tùy Tình, sao ngươi không chết đi, quay về gieo tai họa cho hoàng thượng làm gì? Mẫn Quý phi hận thù nhìn Mộ Tùy Tình. Mộ Tùy Tình sừng sốt, mặt cũng đầy vẻ tức giận.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 đều do ngươi làm hại hoàng thượng nguy hiểm đến tính mạng, yêu nữ nhà ngươi, ngươi đâu, mau mang nàng ta xuống. Hỏa thiêu. Mẫn Quý phi tức giận quát với bên ngoài. Mộ Tùy tỉnh nhìn thoáng qua người chung quanh, có kẻ vui sướng khi người gặp họa, đám cung phụ này mặt cũng đầy hận ý nhìn nàng, rốt cục là sao? Sao lại coi nàng là yêu nữ? Hình như Mẫn Quý phi không có cái quyền này.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 Dưn Minh Hi dong đưa cây quạt, tùy ý nói, Mộ Tùy tính tức đến mức phòng mà, trừng mắt nhìn Dưn Minh Hi, rồi bỏ đi, phía sau Dưn Minh Hi lại bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, nàng làm cho hắn nhớ tới Điểm Điểm, lúc Điểm Điểm tức giận cũng sẽ làm động tác đáng yêu như vậy, nhưng mà nàng là Mộ Tùy tính không phải là Điểm Điểm. Dưn Minh Hi nghĩ vậy thì thở dài, mắt nhìn chăng tròn trên bầu trời, Điểm Điểm rốt cục muội đang ở đâu?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 Thật ra hắn cũng chỉ là một nam nhân bình thường muốn tìm sự ấm áp thôi Nếu ta không quay lại thì sao có thể nhìn thấy bộ dạng này của ngươi Chật chật Thật là không ngờ ngươi cũng có một mặt như vậy Mổ tùy tình ngợt đầu Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 167 Nhận ra nhau Nhảm chán Dẫn Minh Hy nhìn nàng một cái Xoay người bước đi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 Ngươi nhanh ngồi dậy nói cho ta biết đó là ai Mổ tùy tỉnh không căm lòng lung lay Duấn Minh Hy Duấn Minh Hy bỗng nhiên vươn tay ôm lấy nàng Thi triển khinh công bay về phía trước Mổ tùy tỉnh vừa muốn hô lên thì Duấn Minh Hy đã che kín miệng của nàng Muốn để tất cả mọi người biết hai chúng ta cô nam quả nữ ở cùng nhau Trong đêm hôm khuya kho ác thì ngươi cứ việc kêu đi Mổ tùy tỉnh vừa nghe xong thì quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng thấy nàng không muốn hết nữa, Duẫn Minh Hi mới buông tay. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Mộ Tùy Tình có chút tức giận mở miệng. Đến nơi ngươi sẽ biết. Duẫn Minh Hi luôn suy nghĩ sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy, chuyện này chỉ có mình Vũ Nhi biết sẽ tốt hơn, vì sao hắn lại muốn kể chuyện này cho nàng biết chứ? Khi đến gần chỗ đó, Mộ Tùy Tình bỗng nhiên không nói chuyện nữa, ừ. mắt dần dần lóe sáng. Im lặng không nói một lời. Đến rồi. Duẫn Minh Hi buông một tùy tình ra, đây rõ ràng là nơi mà Duẫn Minh Hi đã dẫn Bạch Vũ Mộng đến, ở đây chứa đầy nỗi nhung nhớ của hắn. Sao ngươi lại biết chỗ này? Một tùy tình không dám tin mở miệng, trong lòng đã dần dần đoán được gì đó nhưng vẫn nhịn không được hỏi ra. Ngươi cũng biết chỗ này sao? Duẫn Minh Hi nhìn nàng đầy ngạc nhiên, sao nàng có thể biết được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 Dưn Minh Hi nhịn không được nhăn mày lại, nhưng vẫn không dám xác định hỏi lại. Không có gì, sao ngươi biết nơi này? Hay là Mộ Tùy Tình không dám hỏi lại, nàng sợ kết quả cuối cùng sẽ làm nàng thất vọng. Đợi chút. Dưn Minh Hi lý trí mở miệng, có phải trên người của ngươi có một miếng ngọc bội không? Ánh mắt Dưn Minh Hi chờ mong, hắn tìm khắp thiên hạ lâu như vậy, thật sự chính là người trước mắt sao?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 Chương 168, tạo hóa trêu ngươi, sau này không cho gọi ta là ca ca nữa. Duẫn Minh Hi bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng, Mộ Tùy Tình sững sốt, ngây người hỏi một câu, "Vì sao? Làm gì có ca ca nào cưới muội muội? Ta mặc kệ muội đã trải qua chuyện gì, nhưng ta nói được thì sẽ làm được, nói sẽ cưới muội thì nhất định sẽ cưới muội." Duẫn Minh Hi nói rất kiên định. Mộ Tùy Tình ngây người thật lâu không hoàn hồn lại.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 Ngươi nói xem có phải là tạo hóa trêu ngươi không?" Duẫn Minh Hi nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn về phía xa xa, không hề có tiêu cực, lập tức mở miệng nói, "Ta tìm được nàng rồi." Bạch Vũ Mộng sững sốt một chút, rồi mới hiểu được nàng là ai, nhưng nếu Duẫn Minh Hi tìm được người hắn đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy thì phải nên vui vẻ mới đúng, sao lại có biểu cảm đau khổ như vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Nàng là ai?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 ta còn muốn tâm sự với ngươi đó." Mộ Tú Tình có chút tức giận nắm chặt tay áo, mí môi, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không muốn đi vào. Rằng co một hồi, Giản Minh Hi đột nhiên đi tới, kéo tay Mộ Tú Tình bước đi, cũng không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của những người phía sau, không nói một lời phóng khoáng bỏ đi. Rốt cục trong mắt Bạch Vũ Mộng cũng có ý cười, giật giật khóe miệng, che giấu cảm xúc ở đáy mắt.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 Bạch Vũ Mộng lười phải cãi nhau với nàng ta, không chút khách sáo mở miệng. Sở Ngọc mẫn tức đến mức run cả người, Đức phi thì ung dung ngồi một bên uống trà, xem diễn. Bạch Vũ Mộng cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Bên này, Duẫn Minh Hi kéo Mộ Túy Tình đi về sân nhà, Mộ Túy Tình rã dữ dù nhưng tay vẫn luôn bị hắn nắm, đến khi Duẫn Minh Hi dừng lại thì mới rụt tay lại được. "Ngươi làm cái gì?"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 có sững sờ, thậm chí còn có một chút vui mừng. Mộ Tùy Tình vừa muốn nói gì đó thì đã nhìn thấy Duẫn Minh Hi đang nhìn ra xa xa, trên người tỏa ra sự lạnh lẽo. Mộ Tùy Tình cả kinh, quay đầu nhìn lại thì thấy Bạch Lý Dật Thanh khoác áo chàng đứng ở sau một thân cây, nhìn không ra hắn đang nghĩ gì. Mộ Tùy Tình nhanh tay đẩy Duẫn Minh Hi ra, do dự một chút rồi vẫn chạy về phía Bạch Lý Dật Thanh, "Sao ngươi lại ra đây?" Vết thương còn chưa lành, đừng để bị cảm lạnh. Duẫn Minh Hi đứng phía sau trong mắt đầy sự đau khổ và cô đơn, mím chặt môi. Duẫn Minh Hi nhìn Mộ Tùy Tình đang lo lắng hỏi Bạch Lý Dật Thanh, bỗng nhiên không biết rốt cục mình còn có hy vọng không, tất cả ngay từ lúc bắt đầu đã biết trước kết quả rồi không phải sao, vì sao hắn lại còn chờ mong? Mộ Tùy Tình vô ý ngoái đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt ảm đạm và bi thương của Duẫn Minh Hi. Bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, rốt cục nàng nên làm thế nào, vì sao mọi chuyện đều vượt khỏi sự tưởng tượng vậy? Ta không sao, chỉ muốn đến thăm nàng. Bạch Lý Dật Thanh kéo lại áo choàng, cười suy yếu, nhìn Duẫn Minh Hi với ánh mắt phức tạp. Các ngươi, vừa rồi. Bạch Lý Dật Thanh dừng một lúc rồi rốt cục vẫn nhịn không được hỏi ra miệng, mồ hôi tinh sừng sốt, không biết nên nói cái gì mới tốt.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 uống hồ hắn không tin Bạch Lý Dật Thanh sẽ luôn đối xử tốt với một tùy tình, nếu đến cuối cùng hắn phải rời đi thì hắn hy vọng thông qua chuyện này, Bạch Lý Dật Thanh sẽ càng quý trọng nàng, quý trọng điềm điềm của hắn hơn. Bạch Lý Dật Thanh lập tức nheo mắt lại, thì sao, nàng cũng không thích ngươi không phải sao? Bạch Lý Dật Thanh không chút yếu thế phản bác, cho dù biết nói như vậy một tùy tình sẽ tức giận